Y Như xin thần ngái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Y Như thân mời các bạn nghe tiếp chương 10 của Triệu Thuyết Vương triều sụp đổ. Thực ra Châu Can muốn hầu hạ nhà vua lâu dài vì bản thân y cũng được nhiều ơn mưa móc. Của cải của y giàu có không biết đâu mà kể. Châu Can đã dụng công khôi phục chân âm cho Dụ Tông rồi sau đó hồi phục sức khỏe dần dần cho hoàng thượng. Y cũng đã hết lời can ngăn, dẫn dụ về đường lợi hại của thuốc men và dục vọng. Nhưng ngay buổi tối, ngay ngày Đại Khánh, trong tòa hậu điện ấy, nhà vua lại hành lạc, bất chấp lời khuyến cáo về Y Lý. Châu canh không còn hy vọng gì cứu chữa cho dụ tông được nữa. Y tính đến chuyện cao chạy xa bay để tránh hậu họa. Ngoài trị liệu bằng các phương thuốc gia truyền kỳ khu ra, Trâu canh còn kết hợp xem cả tướng số vua, tức là y tính đến cả sự tiến lui của mình theo mệnh số của dụ tông. Chỉ riêng việc trị bệnh cho dụ tông, y đã phải dụng công mấy chục năm ròng. Bù vào đó là mối lợi thu về quá sức y tưởng tượng. Lượng định phòng xa nên từ mấy năm nay y đã chuyển vợ con ra cảng vân đồn mở cửa hàng buôn bán. Phần lớn của các và các đồ châu báu cũng đã chuyển ra ngoài đó. Nếu thời thế tới chỗ mạc vận, thì cả nhà lên một chiếc thuyền, tết đi phương nào chẳng được. Dạo này, y nghiền ngẫm sâu về tướng mạo và tử vi của nhà vua kỹ lắm. Đúng là ông có quý tướng, nhưng chỉ ở đôi mắt và thế ngồi, còn như cái tai thì hỏng. Não hậu kiến tai, vô tình hán. Sách tướng đã chỉ rõ điều này, và lại cứ xem cách nhà vua đối với thầy học của mình, đối với mẹ mình thì đủ rõ ông ta là kẻ bất hiếu, bất nghĩa. Còn đối với các cung nữ, các mỹ nữ, các kẻ hầu hạ đã đem lại niềm khoái lạc, thú hưởng thụ cho nhà vua cũng bị đối xử tàn nhẫn. Cho nên... Con đường lâu dài, không thể cứ ở mãi thăng long, ở mãi trong cung được, có lúc sẽ phải chịu chung cái họa tru di, mà đám cận thần sủng ái của nhà vua cứ lộng hành mỗi ngày một thái quá gây nên. Nhờ hồng phúc tổ tông mà nhà vua thoát được cái hạng phi lim địa kiếp địa không năm 3 tuổi, nhưng lại khó tránh cái đại hạng năm 34 tuổi. Trong cung quan lộc có hồng loan, phục binh, lại có kinh, đa, hỏa, linh, vầy hãm Nhất định nhà vua sẽ chết khi còn đang ở ngôi và chết vì con đường sắc dục Hơn nữa, phá quân lại bị hãm ở cung nô Thời nguyên do cái chết còn ở chỗ bọn bày tôi gian nịnh gây ra nữa Tính tới tính lui đủ đường cạn nhẽ, trâu canh đột ngột bỏ thăng long đi như một sự mất tích. Còn dụ Tông, từ khi có đội bác tiên, nhà vua không những không hồi phục như trâu canh mong muốn, trái lại sức lực càng suy kiệt mau chóng. Cũng bởi nhẽ, dụ Tông không nghe lời trâu canh mà đi vào sắc dục thái quá. Về phần tiền bạc, Nhà vua thu cho riêng mình không phải ít, song việc chi tiêu quá lớn, mà dạo này cũng không lừa được các con bạc vào cung nữa, bởi không ai chịu nổi cái lối vừa trịch thượng, vừa ăn cướp của nhà vua, khi nhiều lúc vụ tông hỏi chính trưởng phụng ngự Bùi khoan à, à, làm thế nào để ta có thêm tiền nhỉ? Bùi khoan cũng muốn tìm kế dân vua, Nhưng mọi sắc thuế Mọi mánh lưới có nhẹ Đã dùng cạn cả Bùi khoan vốn là tay bộm rượu Bỗng một hôm đang ngồi hầu rượu Nhà vua Chợt lóe trong đầu y một mẹo nhỏ Y liền tàu vô ngay Tàu Bề hạ Có cho phép thần mở Một cuộc thi uống rượu Ở trong cung không Người thử nói tà nghe à, à, Tàu à, cứ, cứ ai uống hết 10 đấu rượu Thì được lĩnh 100 quan tiền đủ Ai không uống hết 10 đấu Thì phải nộp cho hoàng thượng 10 quan. Dù Tông vội đặt chén rượu xuống lườm bùi khoang Sao nhà người ngu thế Thiên hạ hà có hàng vạn đứa uống hết cả 20 đấu rượu Thì kiểu này Ta có bán cả điện sông Quế Cả cung cánh linh cũng không đố trả tiền thưởng. Bùi Khoan cười hì hì. "Tồ mê hả? Mèo đấy. Có thế thiên hạ mới hám tiền mà đi thi chứ. Bệ hạ nghĩ thử xem, chơi một ăn 10 mà lại ăn chắc, đứa nào cha thích, thết nhất lại được vào điền sông quế, là cung điện nổi tiếng mà dân chúng chỉ được nghe đồn chứ chưa được thấy. Với vẻ hơi cao ngạo, Bùi Khoan lại nói: "Thần còn ối cách lấy tiền của thiên hạ." Vua nghe đã thấy ngứa ngáy cái lỗ tai, bèn nhích lại gần Bùi Khoan hỏi: à, "À, người kể mèo của người ta xem có được không? Rồi ta sẽ cho phép." Bùi Khoan thầm nghĩ: À, có nhé lần này phải mặc cả kỹ lưỡng Chứ không dai như các lần đánh bạc trước Nhà vua thu gần hết Mình chẳng sờ muối gì Tập thêm một hộp rượu nữa Y nói À, nếu không thắng Thần xin giao cả sáng nghiệp của thần cho bệ hạ Nhưng bệ hạ định cho thần mấy phần trong số thu được Thời thần mới nói cái mèo của thần ra à à ta à ta cho người một nửa số tiền thu được còn như nếu lỗ người phải tự bỏ tiền ra trang trái à, xin bề hạ viết cho thần mấy chữ làm bảo chứng à, người không tin ta sao Vũ Tông đưa mắt lườm bùi khoan khoan cười hề hề haha dạ thần tin bề hạ Nhưng chỉ sợ khi bệ hạ thấy thu được số tiền lớn qua, bệ hạ lại đổi ý. Ừ, người dám chắc là có thu lớn. À, dạ, dạ chắc chứ à. Thôi được, đưa bút này ta viết. Người đúng là một tên đại bộm. Cầm tờ báo chứng trong tay, bùi khoan lại cười hình hệt. <cười> Thâu hoàng thượng, mèo của thần như sao Ta phải cất rượu thật ngon, thật êm Xong à, lấy ráy tài lợn ngâm vào rượu, đổ 10 ngày Rồi chắc gạn cho nước thật trong tuyền Tâu bề hạ, loài này ngửi chỉ thấy mùi rượu thơm Nhưng khi uống vào, đứa nào giỏi lắm, chịu nổi một đấu. Không thì ngay hớp đầu, đã nôn mửa mật tận mật xanh mật vàng. Vua sướng quá, cười sàng sạc, phun cả thức ăn vào mặt bồi khoan Vua nói qua tiếng cười chưa dứt hẳn. <cười> vậy thì, vậy thì Khanh lo liệu mau đi, ta ta đang cần tiền. Trong khi bồi khoang lo cho cuộc thi uống rượu, thì vua cũng nghĩ thêm cách để kiếm tiền. Một hôm, nhân đi chơi hóng mát ra cánh đồng. Thấy rau đậu của dân trồng xanh tốt, vua đòi viên cai quản đám tòa thượng nô lên điện dậy. Người đem đám nô bộc của ta sang bên bờ bắc sông Tô lịch Ta nghe nói vùng đất ấy tốt lắm, cắm lấy vài mẫu trồng tối cùng các loại rau đâu cho ta. Ba tên quản nô vòng tay thưa, a a dạ muôn tâu bệ hạ, các thứ trong cùng dùng đã có hoàng đại an phủ sứ thường ngày bắt dân đem đến phụng đủ rồi ạ. Vua gắt, "Ừ, ta biết rồi. Trồng để bán." Thế là bọn nô bộc của nhà vua ùa đi chiếm đất của dân, nhưng chúng chỉ trồng tỏi là nhiều thôi, đến mùa thu hoạch Vua tự định giá các loại hành, tỏi, rau, đậu Rồi cho lính đem tới các nhà có máu mặt Bắt phải mua Có thứ chỉ đáng giá một tiền Vua đòi phải trả đủ một quan Rồi lại bắt thợ khéo từ thanh hóa Từ quảng oai về cung làm quạt lụa Và cũng định giá bắt các nhà phải mua như thế Từ ngày có lễ này Các nhà quan nhà giàu, nhà buôn Đều tức vùa lắm. Đến đây có một chú, chú thích nhỏ của tác giả. Khu đất bên kia sông Tô Lịch, nay là vùng đất giáp vườn bưởi, ngày xưa thường gọi là khu vườn tỏi, hết chú thích. Lại nói đến cuộc thi do Bùi Khoang bố cáo, dân bợm rượu bàn tán xôn xao khắp Kinh Thành, Kẻ nào cũng bắt vợ con bòn mót các thứ bán, lấy đủ 10 quan để đi thi. Nhiều nhà nghèo, chẳng có gì để bán, chồng bàn dỗ vợ. À, nhà cứ chịu khó vậy đầu đó, xong tôi sẽ đưa lại cho mình cả trăm quan. Sức tôi uống dư 15 đấu, mà lê thi chỉ phải uống có 10 đấu thôi, lo gì? Vì hám tiền nên tới ngày mở cửa cung khách tụ thí vào đông nghìn nghịch, chen chúc nhau tới cả mấy ngàn người, có nhẹ còn đông hơn đám sĩ tử và gia nhân kéo nhau về kinh trong kỳ thi hội mấy năm trước. Bùi khoan cho tất cả các loại tụ thí đều được chơi quanh hành lang đại điện, được ngó hồ lạc thanh chớ không được leo lên các cây cầu. Quan chính trưởng phụng ngự hôm nay mặc áo đại trào màu tía, đội mũ giải trải, lưng thắt đai theo chim phượng, có đến mấy hạt ngọc minh châu, chân đi hia đen, tay cầm lá cờ lệnh. Bùi khoang vẫy gọi đám tụ thí vào, rót cho mỗi người một chén, nói là ngự tử vua bàn. Ai cũng nức nở khen rượu ngon, chén quý. Lệ thi mỗi người vào cửa phải nộp mười quan. Mỗi lần vào 50 người, cứ đánh xong 3 tiếng trống là phải uống hết một đấu, ai uống đủ 10 đấu ra cửa sau, mỗi người được lĩnh 110 quan, tức là cả số tiền 10 quan đặt cược trước khi vào được trả lại. Ai nấy bước vào cửa mặt mày đều tươi tỉnh, luôn luôn mỉm cười vì đinh Ninh ăn chắc 100 quan. Quan phụng ngự bùi khoan sắp xếp lối ra cho bọn họ đã Bọn đã qua cuộc thi đi theo con đường bao kính dẫn ra phía ngoài điện sông Quế. Vì vậy, bọn thi rồi với bọn chờ thi không hề giáp mặt nhau. Lại nói trong các phòng thi, ngay đến cả những tay đại sâu rượu cũng không có tay nào chịu nổi một đấu. Nhiều người nôn mửa, ai không nôn được thì mặt mày xám nguét. Tay ôm bụng lao đảo bước ra Bọn nô bộc trong cung luôn luôn túc trực Trong tay sẵn có dẻ lau Và nồi chậu để lau sạch các thứ nôn mửa Cho tớp sao vào, không thấy được cảnh dơ giấy Tới quá nửa chiều, cuộc thi kết thúc Bùi khoan không mất một đồng giải thưởng nào Mà thu về hơn một vạn quan. Buổi tối ăn yến vua cho bồi khoan cùng ngồi vua cứ nức nở khen khoan mãi khoan nộp cho vua năm nghìn quan vua hỏi thế khanh được bao nhiêu À, à tàu bệ hạ thần cũng chỉ được bằng bệ hạ vua có ý hơi hối là đã hứa cho khoan một nửa rượu ngà ngà say vua hỏi khoan Ta hỏi Thư Khanh nha. Sức Khanh uống được bao nhiêu đấu rượu? Ta bệ hạ thần uống phải một 100 đấu mới đã. Ấy là bùi Khoan bốc lên nói thế. Dụ Tông cười bảo: <cười> Khanh chỉ nói khoác. Ồ ơ ta hoàng thượng thần uống được thật mà. À À, vậy thì thế này, người rót, ta đếm, người uống được một trầm đấu, ta thưởng người một trầm quàng. <cười> à, thần xin vâng bồi khoan nhận liều, nhưng y cũng biết nhà vua đã say gần liếu lưỡi rồi, y sẽ lập mẹo lừa vua. Nhưng nếu người không uống nổi trầm đấu thì à, à, thì người mất gì cho ta? <cười> Thần sinh dân bê hạ một nghìn quan nhà vua vẫn vừa uống vừa đếm từng đấu cho bùi khoan khoan uống chừng 10 đấu liền mắt vua nhà vua đã hoa lên sau đó y cứ rót xong đưa lên miệng giả vờ uống rồi lại rót cho vua đếm nhiều lúc vua không nhớ đã đếm bao nhiêu đấu rồi Y nhắc vua theo kiểu đếm cá mè Cuối cùng vua thua Vua thua cuộc Vua say Nhưng vẫn còn đủ minh mẫn Để không trao cho bùi khoan Một trăm khoan mà nói À thôi được Ta sẽ tăng cho người Tước hài tư Thế là người được hưởng Lộc cao suốt đời Chả hơn ư Kể ra dù tông say Mà ứng xử như vậy là cực giỏi Nhà vua cho cái mà nhà vua không mất Chả trách quan quốc khố Phải lễ sống mà khen vua là đấng anh minh. Ngày tháng thoi đưa Dụ tông thoát đã ngoài 30 tuổi Vào cái tuổi ấy nhẽ ra sinh lực phải dồi dào Nhưng với nhà vua thì cứ mỗi ngày một khô héo Như cái dây leo bị cắt gốc Thân thể gầy yếu, còm nhom, da đen xám như da hổ dung, mặc dù cao lương mỹ vị chẳng còn thiếu một thứ gì. Dường như nhà vua cũng linh cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên càng chơi bời phóng đảng, rượu chè, dâm ô cờ bạc. Dạo này chẳng còn kéo được ai vào trong cung đánh bạc, nên càng buồn. Vua đành ra ngoài chơi nhà các quan nhà dân. Có lần đang đêm, sai chèo thuyền nhỏ cho vua đến nhà quan thiếu úy Trần Ngô Lan ở Hương mễ Sở đánh bạc. Mãi gà gáy dồn mới về. Lúc về đến ngang bến đò sông Chữ Gia, sợ đến ấn báu, gươm báu là những vật truyền quốc thì đã mất trộm từ lúc nào không biết. Vua buồn lắm, về đến cung thì phát bệnh các bạn đang theo dõi chương mười của tiểu thuyết vương triều sụp đổ của tác giả quang quốc hải do trang truyện audio hột mít thực hiện. Xin mời các bạn nghe tiếp chương mười. Các quan thầy thuốc ở thái y ti và thái y viện đều dốc sức vào cứu chữa mà bệnh tình cứ ngày một tăng. Vua mất chứng mê sản, có khi giữa ban ngày vẫn kêu là a tối lắm, tối lắm, ta sợ lắm, thắp bật lạp lên. đốt tới cả trăm ngàn nến, vua vẫn cứ đòi thắp nữa, lại ôm đầu kêu hét âm ý, ta lai, ta lai, ngươi đừng đòi mạng ta nữa, ta có giết ngươi đâu, pháp quan chém đầu ngươi chứ không phải ta, không phải ta. Nhà vua thét đến lạc cả giọng. À, ta lai, đúng là ta không trông thấy người rút gươm ra thật, đó là ta mơ thấy thế. Lúc thật giấc, ta lại tưởng ta trông thấy thế. Thôi, người bằng lòng đi, ta phong thần cho, được thờ cúng đời đời. Ôi, không à, người nhất định đòi mạng ta sao? các quan xuống lại lay gọi đổ thuốc, mắt nhà vua đã có hơi có thần sắc, tức là hơi tỉnh được một chút thì nhà vua càng thấy sợ, người run bần bật, mồ hôi toát ướt đầm. Thuốc thang phụng dưỡng, vua đỡ được vài ngày rồi bệnh lại nặng hơn. Giữa trưa, vua đang ngồi ở long sàng, các quan chầu trực hai bên tả hữu, bỗng nhà vua lại hốt hoảng la Đuổi, đuổi hết bọn trẻ con đi Kìa, sao lại cứ để chúng nhau nhau đòi nhảy bổ vào ta Mắt nhà vua mở trừng trừng vàng đỏ như máu Kìa kìa, chúng nó đấy Một, hai, ba, hai mươi mốt đứa cả thấy Đứa nào ruột gan cũng rỗng hết, bụng đầy máu Nó đòi ta trả mật cho nó, trả mật cho nó Lấy đầu ra hai mươi mốt chiếc mật Người trả cho bọn này, trời ơi vua hét lên, giằng khỏi tay mấy người đang giữ, rồi ngã vật xuống giường thở hỗn hển. thấy vua bệnh tật thất thường, thân sắc nhợt nhạt, thở yếu, sớm tối chẳng biết lúc nào. chi hậu cục thủ hoàng quan mài thọ đức liền nghĩ ngay đến món nợ, mà món tiền mà nhà vua nợ. thừa lúc dụ tông tỉnh táo, y lựa lời tâu. Bẩm như thế là bệ hạ còn thiếu của thần cả thấy hơn bảy trăm quang Vũ Tông gật đầu Bệ hạ cho thần sinh lại dạo này bấn quá Bóng lọc lâu này chẳng có gì Mà thỉnh thoảng còn phải bù vào tiền chi phí cho bệ hạ Cho ta Người bù tiền gì chi phí cho ta Vũ Tông ngạc nhiên hỏi À, à thì trước đây bệ hạ thường cho thần uống rượu thạch xương bồ Rượu bồ đào Quen rồi Thần đâm ra nghiện Bây giờ bệ hạ không cho nữa Thần phải bỏ tiền ra mua uống Trước bệ hạ chi Nay thần tự chi Thế chẳng phải là bù cho bệ hạ sao Vũ Tông mỉm cười nụ cười làm khuôn mặt nhà vua méo sệt đi, dường như ngài cộ ngự cố nén một cơn đau gánh gượng lắm mới nói được. Ta chẳng có đồng nào để trả người cả, hay là người cứ viết văn tự nợ, ta ký vào cho người để khi nào có ta trả. Giời ơi, thần giữ tờ giấy ấy làm gì? Oi khoáng, thành lương tâm đức ngưu, chúng cũng cho ta ký nợ bằng văn tự cả đấy thôi. Tần hờ bọn ấy nhiều, nợ ngươi đáng là bao. Ờ, nhưng nhưng bọn ấy họ giàu chứ thân nghèo rớt mồng tơi. Vũ Tông lại gượng cười, đôi môi nhàu mấp máy. Ngươi <cười> ngươi đúng là một tên giả dối. Trời ơi, sao bệ hạ đối với thần cạn tình thế, thần đã tự cung hình, để vào chầu bệ hạ còn chưa đủ sao? người cung hình là vì người chờ đâu phải vì ta, ta đã cho cha mẹ họ hàng ngươi hưởng tước lộc đời đời, ngươi còn đòi gì nữa? Mai Thọ Đức cứ băng khoăn Như là người tự vấn lương tâm Dường như không phải thế Những con lợn thiến này Không nhìn thấy lương tâm bao giờ cả Lương tâm đối với bọn chúng Là cả một sự xa xỉ Và một khi đã không có lương tâm Thì còn vấn cái gì Y loay hoay Chẳng qua là y đang toan tính Ở trong đầu Để y tróc nợ đức vua Mà y cho là ông sắp chết Y tự nghĩ. Ơ, bọn kia hầu vua, vừa bòn đẻo của vua, vừa hà hiếp cướp bóc dân, vờ vét đủ thứ. Chỉ riêng việc xây điện sông quế, cứ gọi là tiền chảy vào túi chúng nó phần nữa. Lại còn chuyện ái ân bụng trộm với đám phi tần, nhàn nhãn như một lũ mạc khác tình. Còn ta... Cứ ru ru ở trong cung như một con chó thiến già Sơ muối gì Tình ư chẳng qua chỉ là một thứ thị tình Xem ngắm hoặc chờ mó Chỉ làm cho lũ yêu tinh thêm điên giận Mà ta thì cũng thêm thèm, thêm khác Chứ nước mẹ gì Tiền ư cũng là một thứ gà què Ăn quẩn cối say, bớt sáng bóp nặng nhử mồi mấy đứa đàn bà, họa may năm thổ mười thì mới được đức vua đói đến, vừa thương thân vừa giận dỗi y nói: bệ hạ định bao giờ cho thần xin lại số nợ đó? bệ hạ cứ giả vờ trong cung thiếu gì cứ bán ra tiền. Vũ Tông lắc đầu nhăn mặt: thôi thôi thôi, ta gán cho người cu vườn tỏi ba mẫu đấy, đưa giấy bút đi ta viết cho mai thọ đức tự nghĩ ba mẫu vườn thổ tả ấy không đáng giá một trăm quan mà ông ấy gán nợ bảy trăm quan trời rót đến thế là cùng nhưng nếu không lấy thì dài mất trắng y bạn lạng nói tâu như vậy thần thiệt tới cách chục lần xin bệ hạ cho thần thêm hai chục tên nô để chúng trồng non vườn tược. Nói rồi y đưa giấy bút cho dụ tông. Nghe tin dụ tông ốm nặng, hiển từ thái hậu lên kiệu vào thẳng điện sông quế. Thái hậu thấy nhà vua mặt bệt ra như sáp, hai tay chấp lại, vái lìa lịa, miệng nói: Ta lấy các ngươi. Những oan hồn kia Các ngươi dựng điện sông quê Đào hồ lạc thanh Lấy nước mạng biển đông Bắt cá sấu Tất cả những oan hồn kia Sao, sao các ngươi đông thế Mấy ngàn, mấy vạn đứa Ta lấy mạng đấu đền cho các ngươi Thôi thì ta trả điện Trả hộ cho các ngươi Ta trồ các ngươi tất cả Các ngươi tha cho ta Tha cho ta Nhà vua hết nài nỉ khẩn thiết, lại vái, lại lậy. Thấy cảnh đó, Thái hậu không sao cầm được nước mắt, ngồi xuống cạnh con. Hai tay bà vuốt xuôi hai vai dụ tông, tựa như hồi nhà vua mới còn hai ba tuổi. Nhà vua mê sản về các việc tội lỗi, ác độc mà khi cầm quyền đã phạm phải. Thái hậu rùng mình nghĩ đến chuyện quả báo. Một tay bà vẫn đặt lên vai dụ tông, tay kia bà lần chuỗi, tràn hạt đeo nơi cổ, thầm niệm kinh giải oan. Thái hậu cho người đi khắp các chùa tháp nhờ các hòa thượng cao tăng lập đàn giải oan cho các vong hồn, cầu cho nhà vua tai qua nạn khỏi. Nhật lễ đã mở phủ riêng được hai năm, vương mẫu vẫn ở lại sông Hương Đường chầu trực Thái hậu. Ngày càng được Thái hậu yêu thương Có hai nơi nàng hay lui tới Đó là Phủ Nhật Lễ và Chùa Tư Phúc Nghe tin Vũ Tông mắc trọng bệnh có thể qua đời Dương Khương thấy thời cơ đã đến Ngày nào chàng cũng ngồi ở Chùa Tư Phúc Chờ Vương Mẫu đến để bàn đại sự Một bữa đã vãn chiều Vương Mẫu mới tới Nói lại các việc về vụ tông Và tình cảm của Thái Hậu Với mẹ con nàng Dương Khương nói ngay Tình thế gấp lắm rồi Nàng phải khéo léo Nắm lấy vận hội Nếu vụ tông mất Việc lập vua mới Là phụ thuộc vào cố mệnh của vua Vì hiện nay vua không có con Có thể sẽ lập trong số anh em Vì con của Thượng Hoàng Còn nhiều lắm Nhân nàng được Thái hậu yêu Phải nói lót với Thái hậu trước đi Rằng sinh thời Cung túc đại vương nguyên dục Đã không được lập Hận cho đến lúc chết Nay nên lập con của đại vương Để hồn nơi suối vàng Cũng được thỏa Nếu Thái hậu nhận cho Thì bây giờ dù tông sắp chết Nhà vua sẽ ăn năn hối lỗi Mọi điều Mọi việc Thái hậu nói Là nghe liền nàng gắng lên. Còn chúng ta làm vua không biết chừng. Chúng nhưng ta dặn trước, từ nay đến lúc được lập, nàng không được hé nửa lời với nhật lễ. Ta là cha nó, nhớ nghe. Vương mẫu nhất nhất làm theo ý chồng, nhưng nàng khéo léo đến tinh vi nên nói gì Thái hậu cũng nghe. Khắp kinh thành, chùa nào cũng làm đàn chay cầu túc cúng cho vũ tông. Nhưng cũng khắp kinh thành và có nhẹ là cả nước Những người lương thiện đều cầu mong cho vua chống chết để dân đỡ khổ Một bữa nọ, vụ tông xem có phần tỉnh táo Nhà vua nói với tả hữu Ta nghe như ở vùng chí linh Có mấy đạo sĩ tu đạo thần tiên Có nhiều pháp thuật cao lắm Sao các khanh không mời một vài người Về gặp tà thử xem Thế là đội cấm vệ được phái đi tìm đạo sĩ thâu đêm Quân đến tận các hang núi heo hút trong rừng sâu Tìm kiệt cả sức người, sức ngựa Mới tới được vài cái đạo quán Các tiểu đồng cho biết là đạo sĩ Thầy họ đi yên tử luyện thuốc trường sinh Cũng có tiểu đồng nói Thầy họ ra mãi ngoài đảo xa miền Đông Hải luyện đàn Quân hỏi bao giờ các đạo sĩ mới về Họ đều lắc đầu kêu là không biết À có đi khi đi hàng năm Cuối cùng rồi họ cũng kiếm được một mụ Mụ nói cái thứ tiếng gì liếu riếu khó nghe Ăn mặc thì dây nhợ lôi thôi Áo quần mảnh đen mảnh đỏ Hỏi điều gì thì mụ chỉ lên trời lại nhảy xuống đất, rồi trở vào đầu mù, liền đó giơ tay bắt quyết và hét lên những tiếng mang rợ. Sau nghe quen cái giọng của mù mới hiểu ra, mù là đạo sĩ cao tay bậc nhất, trời sai mù xuống cứu đất nước này. Mù có nhiều pháp thuật siêu việt, trừ tà, trị bệnh bằng thần chú và ấn quyết. Quân đưa mù về triều và cho gặp chúa thượng. Trong thấy mù Mắt nhà vua sáng lên, nước da ửng hồng, cứ như mù trị bệnh bằng cái uy của mụ, tức là một thứ tâm linh thần cảm, tưởng như nhà vua đã khỏi bệnh tới 8-9 phần. Vua hỏi tu luyện pháp thuật thế nào, mụ chỉ trả lời bằng các cử chỉ và tiếng nói ú ớ mơ hồ. Vua lại nói, cho ta xem một trong những pháp thuật trị niêu của đạo sĩ. Mụ ra hiệu đưa giấy bút Người ta đem đến Mụ vẽ ngoạch ngoạch thuần một thứ hình xoáy trôn ốc Cả thấy được bốn dòng Không giống chữ bùa Chẳng phải chữ truyện, Các loại chương, thảo đều không phải nốt Ai xem cũng nghĩ mụ ta bố láo Nhưng vụ tông cứ xoay đi xoay lại mảnh giấy rồi khen <cười> Đây là bài thơ hay nhất mà ta được biết Không ngờ đạo sĩ lại còn là một đệ nhất thi nhân trong thiên hạ. Vua ra hiệu đưa bút mực, nhà vua nghĩ ở trong đầu sẽ phê rằng Đồ thần nghiệp thượng, thiên hạ đệ nhất thi nhân. Ý vua muốn nói, người này sống bằng cái nghề cao thượng, là một nhà thơ vào loại nhất thiên hạ. Nhưng đầu óc nhà vua thế nào lại viết ra những câu chữ lũng củng, Chẳng có gì gọi là văn chương. Có điềm gì quải ra mà vua lại phê vào lề bài thơ của đạo sĩ như sau. Độ thân khất thực thiên hạ đệ nhất nhân tức là sống bằng nghề hành khất trong thiên hạ mày là đứa số một. Dưới ghi thêm Đại trị thập nhất niên thập nguyệt sơ nhị nhật nghĩa là ngày mồng hai tháng mười Năm Đại trị thứ 11 Dụ Tông Hoàng đế Khâm Thử Đến đây đã hết chương 10 Xin mời các bạn nghe tiếp chương 11 Ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn